Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fif Thái Kinh nhìn hắn hỏi sao Lẽ nào Lão Phu không thể đi Không phải Lý Kỳ nào nào vội trả lời có ngày đi cùng là vinh hạnh lớn cho Tuế Tiên Cư Thảo Dân thay mặt Tuế Tiên Cư rất hoan nghênh ngày tới Thái Kinh nghe vậy mới gật đầu thỏa mãn việc này cứ định như vậy đi Lý Kỳ cố nặn nụ cười, gật đầu, trong lòng thì không ngừng kêu khổ. Nếu có mặt lão hàng này, đi dã ngoại đâu còn thú vị gì nữa. Đúng lúc này, Thái Thao chập đi vào hậu viện, hướng Thái Kinh thi lễ phụ thân. Thái Kinh ừ một tiếng, hỏi có chuyện gì không? Thái Thao liếc mắt nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ ngậm hiểu, hướng Thái Kinh nói: "Thái sư, thảo dân cáo từ trước. Đợi chút, Lý sư phó đừng vội." Thái Thao nói với Lý Kỳ, "Ngươi đã chuẩn bị yến tiệc tròn tuổi của con ta thế nào rồi?" Lý Kỳ vừa nghe, đột nhiên nhớ tới một việc vội nói vẫn đang chuẩn bị, chỉ là Thảo Vân muốn mượn trước 30 nữ tỳ của quý phủ. Thái Thao hiếu kỳ hỏi, "Ngươi cần nữ tỳ làm gì?" Lý Kỳ đáp, "À, là như vậy, Thảo Vân muốn huấn luyện các nàng một thời gian. Dù sao đây là yến tiệc tròn tuổi của lệnh công tử." Không thể có một chút qua loa được. Thái Tha vừa nghe, thấy Lý Kỳ nói cũng có lý. Ba mươi có phải hơi ít không? Dứt khoát cho ngươi 100. Miễn cho đến lúc đó cần người lại không đủ. 100. Lý Kỳ trợn mắt. Mẹ nó, kẻ có tiền đều như vậy sao? Lắc đầu cười nói không cần nhiều như vậy. Thảo Vân thấy nhiều nhất là 50. Thái Kinh chợt xen vào thao nhi, cứ dựa theo lời Lý Kỳ nói đi. Nói xong, lại hướng Lý Kỳ sau này ngươi có chuyện gì thì trực tiếp đi tìm Dũng tử là được. Thái Dũng? Thái Kinh đã lên tiếng, Thái Thao tự nhiên không tiện nhiều lời, gật đầu nói. Vậy được rồi, liền năm mươi. Lý Kỳ mỉm cười gật đầu. Vừa định cáo từ, chợt nghe Thái Thao nói nếu lần này ngươi làm tốt ta sẽ thưởng 50 nữ tỳ đó cho ngươi. Mạt ơi, sao ngươi không nói sớm? Biết thế, vừa nãy lão tử đã đòi 100 rồi. Lý Kỳ hận chỉ muốn đâm mình hai dao, sau đó lại chọc thái tha vài chục dao. Hôm sau, sáng sớm, mặt trời lười biếng vươn vai thức dậy sau tiếng thúc dục của chú gà trống. Mỉm cười bắn ra những tia sáng chói lọi. Nhanh lên, nhanh lên. Lục tử, các ngư chuẩn bị đồ đạc xong chưa? Vẫn chưa xong. À, năm, xe lửa tới chưa? Để cháu di ra xem. Nhanh lên! Tiểu Ngọc, mấy đứa đến đủ chưa? Cà, hân, ừ, nâng, gương, ca, hân, ơ, nâng, gơm, ca, hân, ơ, nâng, gơm, biết. Giờ đây, bên trong tuế tiên cư rất náo nhiệt, tiếng hô tiếng gọi vang lên một mảnh. Ngô Phúc Vinh đứng trước cửa, dắt cuốn hóng. Lúng cúng chân tay chỉ huy mọi người. Đây là lần đầu tiên ông ta tham gia nướng thịt ngoài trời gì đó, cho nên không có chút kinh nghiệm nào cả, chỉ trở loạn xạ cả lên. Sao vẫn chưa thấy Lý công tử đâu cả? Ngô Phúc Vinh bắt đầu có chút lực bất tòng tâm, quang ánh mắt về phía đường cát, nghĩ bụng nếu Lý Kỳ ở chỗ này thì không phải rối loạn như vậy. Một lát sau, Lý Kỳ rốt cục xuất hiện trên đường cái viện Hà. Chỉ thấy hắn cưỡi chú lược, đằng sau còn có Trần Đại Nương và bảy tám vị đại nương làm việc cho Tần phủ. Có thể nói lần nướng thịt ngoài trời này, tối tiên cơ đã khinh xảo xúc động. "Lý công tử cuối cùng cậu cũng tới." Ngô Phúc Vinh thấy Lý Kỳ đến, rốt cục thở dài một hơi. Nhưng không thấy thân ảnh của Tần phu nhân đâu, lại hiếu kỳ hỏi u. Phu nhân không tới à? Lý Kỳ vừa nghe, lộ vẻ buồn bực, lắc đầu nói cháu đã tốn hết nước bọt, nhưng phu nhân vẫn không chịu đi cùng. Thôi, có Hồng nô ở nhà cùng nàng, hẳn là không có chuyện gì. Ngô Phúc Vinh gật đầu. Lý Kỳ nhìn vào trong tiệm, thấy đám tiểu nhị chạy loạn xạ cả lên. Âm thầm nhíu mày hỏi Ngô đại thúc, chuẩn bị thế nào rồi? Ngô Phúc Vinh thở dài, ưu án nhìn Lý Kỳ. Ánh mắt này khiến toàn thân Lý Kỳ ruông lên, lập tức hiểu ra, liền đi vào chỉ đạo mọi người. Đầu tiên hắn sai Tiểu Ngọc chỉ huy đám Tiểu Nhị giúp đỡ mấy người ngô Tiểu Lục mang nguyên liệu để nướng lên xe. Sau đó lại sai Trần Đại Nương chỉ huy những vị Đại Nương Đại Thúc chuyển dụng cụ lên xe. Lại bảo Trần A A Nam đứng ở ngoài cửa trong, đừng để cho ai đục nước béo cò. Trải qua Lý Kỳ phân công, cảnh tượng vốn lộn xộn thoảng cái trở nên ngay ngắn rõ ràng. Đợi một lúc thì những khách hàng quen cũng lần lượt tới. Thực ra những khách hàng quen này đều là hội viên Hoàng Kiên. Đương nhiên cũng có một nhóm người không tới. Đây là việc trong dự liệu của Lý Kỳ. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa chợt dừng ở trước cửa Thái Tiên Cư. Rất nhanh, Bạch Thiển Dạ và Hạnh Nhi đã xuống xe. Chào Ngô Thúc, chào Lý đại ca. Lý Kỳ mỉm cười thất nương, ngươi đã đến rồi à? Bạch Thiển Dạ gật đầu Lý đại ca, có chuyện gì cần muội hỗ trợ không? Lý Kỳ cười nói có, đợi tí nữa ăn nhiều một chút là được. Bạch Thiển Dạ nghe xong, trong lòng rất ngạc ngào, nhìn xung quanh hỏi Vương tỷ tỷ chưa tới à? Lý Kỳ cười khổ đáp muội còn không biết tính cách của Vương tỷ tỷ của muội sao? Nhiều người đi rêu rao như vậy, nàng ấy có dám tới không? Bạch Thiển Dạ nghe xong, lập tức hiểu ra, tức giận nhìn Lý Kỳ muội không cho phép huynh nói Vương Tỷ Tỷ như vậy. Tỷ ấy không muốn tới là có lý của tỷ ấy. Rồi rồi, ta không nói là được chứ gì. Lý Kỳ cười hắc hắc, chỉ cần thất nương tới là được. Bạch Thiển Dạ đỏ mặt không yên nhìn Hạnh Nhi và Ngô Phúc Vinh. Thấy bọn họ không lộ vẻ khác thường, tâm tình mới buông lỏng, nhếch cái miệng nhỏ trừng mắt nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ cười ngượng ngùng, trong lòng thầm nghĩ, thật ra lát lúc cũng thật thú vị. Chợt nghe thấy một tiếng vó ngựa từ phía xa xa. Quay đầu nhìn, chỉ thấy có bốn tài tử mặt quần áo hoa lệ cưỡi ngựa mà tới. Người dẫn đầu chính là Tống Ngọc Thần cầm y ngọc đái cưỡi một con tuấn mã màu trắng, xước tới rối tinh rối mù. Y đang nói chuyện hăng say với một tên béo mặc áo lam ở bên cạnh. Lý Kỳ có quen tên béo này. Y chính là Châu Tự Kiến. Lý Kỳ thấy thần khí 10 phần của Tống Ngọc Thần trong lòng cảm thấy khinh thường. Cứ ngựa trắng chưa hẳn là tài tử cũng có khi là bao cỏ. Thiển dạ. Tống Ngọc Thần vừa thấy Bạch Thiển dạ liền tâm hoa nộ phóng. Vội vàng nhảy xuống ngựa. mang theo vẻ mặt âm cần đi tới. Bạch Thiện Dạ liếc nhanh Lý Kỳ, thấy hắn không có vẻ khác lạ nào mới hướng Tống Ngọc Thần thi lễ một cái. Thù không biết, trong suy nghĩ của Lý Kỳ, hạng nam nhân tán gái ngu ngốc như Tống Ngọc Thần sao có thể là tình địch của hắn? Nhiều nhất cũng chỉ là một cái gối thuê hoa trông khá mà không dùng được thôi. Tống công tử Lý Kỳ chắp tay chào Tống Ngọc Thần, sau đó lại hướng Châu Tử Kiến chắp tay cười nói: "Tiện huynh, nhiều ngày không gặp, sức khỏe vẫn tốt chứ?" Bạch Thiển Dạ vừa nghe hắn xưng hô như vậy, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Trong mắt Châu Tử Kiến hiện lên một tia oán hận, vẻ ngoài thì cười nhưng tổng lòng không cười. "Đáp Lý sư phó" Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tống Ngọc Thần cũng gật đầu, chào hỏi chào Lý Sư Phó, chào Ngô trưởng quầy. Đúng lúc này, phía bên trái bỗng vang lên một tiếng hô to, Lý Đại ca tiểu cựu đến đây.